Phần 6.3 Kiếp trước Hàn Thiên Vũ trở đến khi chính nghĩa xuất hiện, nhưng khi đó toàn bộ cuộc đời của hắn đều đã bị phá hủy, chính nghĩa đến chậm còn có ý nghĩa gì đâu. Chính nghĩa đến sau căn bản không xứng đáng kêu là chính nghĩa trong một nhà trỏ xa hoa nào đó. Tại thời điểm triệu đại dũng nói ra chân tướng sự việc hơn nữa còn chính mình tự nói lời xin lỗi trong nháy mắt. Tý Dương đang vô cùng phấn chưng đến thưởng mạnh cũng không dám lại kích động trực tiếp nhảy cỡ lên, nói bảy ngày thật đúng là bảy ngày sao? Một ngày cũng không kèm a. Tuyệt, tôi vẫn nghĩ không ra làm sao Diệp Bạch dùng cách gì để giúp cậu chứng minh sự trong sạch của mình, không nghĩ tới biện pháp đó lại là để cho Triệu Đại Dụng chính miệng nói ra chân tướng. Lần này cậu hoàn toàn không lo gì về sau nữa rồi. Lần này thật sự là quá tốt rồi. còn may là lần trước trong hội nghị cậu lựa chọn ủng hộ công ty Tưởng Diệp Tiên Sinh, chung văn văn cái đồ tinh trùng lên não đó, tính toán hay thật, một lòng mong chờ cậu ngã đài lúc đó công ty liền có thể xem trọng người dưới tay hắn, tôi thấy với tình hình này hắn làm sao còn có thể đắc ý được nha. Phí Dương giống như đang tự mình đọc thoại cùng kích động nhưng lại phát hiện Hàn Thiên Vũ đang không viên lòng nhìn chăm chú vào điện thoại di động của mình ngờ vì vậy kêu Thiên Vũ một tiếng. Thiên Vũ, Thiên Vũ nghĩ gì vậy? Cậu thấy không chịu đại dũng ngay trước mặt mọi người nói xin lỗi với rồi rồi đấy. Thấy được rồi. Hàn Thiên Vũ vẫn ở chỗ cú tay máy điện thoại di động của mình. Phí Dương thấy vậy suy nghĩ một chút rồi hỏi lại cậu có phải đang đợi điện thoại của Diệp Bạch hay không? cũng đã nhiều ngày như vậy rồi, hắn sao lại không có gọi điện thoại qua nha, để tôi tới gọi hỏi một chút đi." Tí Dương nói xong liền nhấn một dãy số thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Kết quả, điện thoại di động reo nửa ngày đều không có người tiếp. Làm sao lại không nhấc cơ chứ?" Tí Dương nghi ngờ lẩm bẩm. Tí Dương bên này đang muốn cắt đứt, điện thoại di động rốt cuộc cũng nối được máy. sau đó truyền đến một âm thanh vô cùng ngọt ngào mềm mại ôn nhu, alo vị nào ở đầu dây vậy? Lý Dương bị cái giọng nói mềm mại như con gái đầu kia điện thoại di động làm hoảng sợ một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi lại, híc, cô là. Hàn Thiên Vũ cũng đang đứng gần đó, mơ hồ nghe được người tiếp điện thoại chính là một nữ nhân, cau mày hỏi, gọi nhầm số rồi sao? Lý Dương nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn một cái trả lời lại Không có a, chẳng lẽ tôi ấn sai sao? Tại sao người nghe máy lại là một nữ nhân chứ? Thiên Vũ cậu đem dãy số lại cho tôi nhìn lại một chút. Cùng lúc đó, trong Cẩm Viên, Diệp Bàn Oản, Oản mới vừa nhìn xong buổi phát sóng trực tiếp, chuẩn bị đi tắm, đang tìm thay đồ thì nghe được điện thoại di động reo lên. Bởi vì là số lạ, cô không suy nghĩ nhiều, lại thuận tay nhận lấy, ai ngờ mới vừa kết nối liền nghe được bên kia truyền tới một chuỗi thanh âm có chút quen thuộc, càng hình như là phí Dương. Trời ạ. Diệp Oản Oản lúc này mới gấp vội vàng che điện thoại di động hướng giọng một cái, tiếp xúc đổi qua giọng nam nói: "Alo, người đại diện phí sao tôi là Diệp Bạch đây." Trước đây có có nghiên cứu một chút phương pháp đổi giọng, rất nhanh liền nắm giữ được bí quyết, hoán đổi coi như khá thuận lợi. vất quá chỉ là lâu lâu không để ý sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống khó trống đỡ như vậy, xem ra sau này còn phải cẩn thận hơn một chút nữa. Nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh của Diệp Bạch, Lý Dương lúc này mới một lần nữa đưa tay nhận máy, Diệp tiên sinh tôi còn tưởng rằng tôi gọi nhầm số rồi đấy. Mới vừa rồi chính là. Lý Dương theo bản năng bắt quái hỏi lại một câu. Diệp hoàn hoàn thuận miệng trả lời, là bằng hữu của tôi. Tí người đại diện Có chuyện gì sao?" Phí Dương nghe vậy, vẻ mặt nhất thời có chút ý vị sâu xa. Bằng hữu chế như vậy còn ở chung với nhau, người bằng hữu này sẽ không phải là bạn gái đi. Vất quá người ta dáng dấp đẹp trai như vậy, có bạn gái cũng là chuyện rất bình thường a. Phí Dương phục hồi tinh thần lại, gấp vội mở miệng nói, "À mà, cậu kêu tôi là Phí Dương đi, cũng không có chuyện gì." chính là muốn nói cùng cậu là buổi phát sóng trực tiếp kia tôi cùng Thiên Vũ đã nhìn rồi, Diệp huynh đệ cậu quá trâu bò rồi, không chỉ nghịch chuyển dư luận, còn hung hăng trả thù tên khốn kia, cuối cùng hoàn toàn trả lại thanh bạch cho Thiên Vũ chúng ta rồi. Thực sự rất cảm tạ cậu. Cậu có nhu cầu gì có thể nói với tôi nha. Dương ca khách khí rồi, đồ vật mà tôi muốn tôi sẽ tự đi tìm Chu tổng lấy. Diệp hoàn toàn mở miệng nói Phí Dương thấy đối phương ngôn ngữ thẳng thắn, ngược lại thì thêm mấy phần hảo cảm, vậy cũng tốt. Lúc này, một bên Hàn Thiên Vũ đưa tay ra, ra hiệu Phí Dương đưa máy cho chính mình. "Diệp huynh đệ, Thiên Vũ muốn nói chuyện với cậu." Phí Dương đưa máy giao cho Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn chỉ nói hai chữ: "Cảm ơn." Diệp Oản Oản nghe Hàn Thiên Vũ cảm ơn, cười một tiếng mở miệng nói: Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì ngày nào có cơ hội giúp tôi ký tên đi tôi đưa cho bằng hữu của tôi. Cô ấy nhất định rất cao hứng. Giọng của Hàn Thiên Vũ trịnh trọng gật gật đầu nói lời đáp ứng với cô, "Được." Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com. Trước khi đi ngủ, Diệp Bản Oản mở ra trang web xem lại một chút tất cả các tin tức có liên quan đến Hàn Thiên Vũ. Fan của Hàn Thiên Vũ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng truyền cho nhau biết, truyền thông cùng bạn trên mạng cũng dối dít hướng Hàn Thiên Vũ nói lời xin lỗi, hơn nửa lần nữa đưa ra những chuyện từ thiện Hàn Thiên Vũ từng làm qua, sự kiện lần này xem như đã giải quyết viên mãn, không chỉ như thế, còn giúp nhân khí của Hàn Thiên Vũ tăng vọt gớp mấy lần. Ngay cả Giang Yên Nhiên trước kia dựa vào lý lẽ biện luận giúp Hàn Thiên Vũ nói chuyện nhưng lại bị bạn trên mạng công kích cuối cùng cũng được xem là đi với một mặc áo cả sa, hưởng được danh tiếng thơm lây của Thiên Vũ, được gọi là fan đẹp nhất. Hiện tại, ngày mai cô muốn đi tìm Chu Hồng Quang thực hiện lời hứa của hắn. Ngày thứ 2, giải trí hoàn cầu. Khác so với lần trước thiếu chút nữa cô bị bảo an đuổi đi, lần này, diệp bạn oản, oản lại trở thành thượng khách. Do Chu Hồng Quang đặc biệt gọi người xuống dẫn cô đến trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Mới vừa vừa nhìn thấy Diệp Bản Oản, Chu Hồng Quang lập tức từ ghế lim trên ghế ngồi đứng lên, vẻ mặt vui thích mà vỗ tay cười to nói, sông trường giang sóng sau đè sóng trước, Diệp huynh đệ thật là tuổi trẻ tài cao. Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Diệp Bản Oản, oản lễ phép một gật đầu, Chu tổng quá khen rồi. Ngồi, ngồi một chút. Chu Hồng Quang bắt chuyện kéo cậu thanh niên ngồi xuống, lại phân phó người đặc biệt đi chuẩn bị nước trà. Chu Hồng Quang điểm một điếu xì si gà, tâm tình rất tốt mà mở miệng nói, "Diệp huynh đệ lần này rất hoàn mỹ." Kỳ thường hoàn mỹ, Thiên Vũ không chỉ được bảo vệ an toàn, nhân khí còn tăng mạnh, hoàn cầu chúng ta cũng là danh tiếng vang xa. Cái lối làm việc này, so với nhiều người từng hành nghề nhiều năm trong giới showbiz không phải ai cũng có được đâu. Diệp Vinh Đệ đúng là một nhân tài khó có được Không tệ, không tệ Diệp hoảng hoảng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó uống trà tính khí nhẫn lại nghe Đợi hồi lâu, thấy chú Hồng Quang chính là không đề cập tới chính sự Dùng tay kêu một lá trà trong ly Ung dung thản nhiên nhắc nhở Chú Tổng Ngài hài lòng là tốt rồi Như thế, chú Tổng cam kết hộ Ngài với ta hai thì Nhìn trí nhớ của tôi này Chú Hồng Quang lúc này mới diễn một hộ dáng vẻ mới vừa nhớ tới rút xì gà một cái, xuất ra một chồng tài liệu, đẩy tới trước mặt cô, "Diệp huynh để yên tâm, thứ cậu muốn, tất cả chu mỗ cũng đã sớm giúp cậu sắp xếp xong xuôi cả rồi." Diệp hoàn hoàn nhấc mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trên tài liệu kia là tài liệu thông tin chuyển nhượng bất động sản Kim Đô Bích Hải. Nhìn thấy bốn chữ vô cùng ven thuộc kia, Diệp hoàn hoàn ánh mắt lóe lên muốn đưa tay tới đón. Nhưng mà Ngay khi ngón tay của Diệp hoàn toàn thuộc phải phần văn kiện kia trong nháy mắt, Chu Hồng Quang lại đột nhiên mở miệng nói: "Diệp huynh đệ à, nói thật với cậu, chỗ bất động sản này đối với tôi mà nói có ý nghĩa phi thường đặc ù, tôi đối với nó yêu thích vô cùng, bất quá nếu Diệp huynh đệ giúp tôi một chuyện như vậy, cậu lại là người coi trọng nó, coi như khó mà dứt bỏ thì Chu Mộ cũng sẽ giữ đúng cam kết." Nói tới chỗ này, thân thể Chu Hồng Quang hơi hơi nghiêng về phía sau. tựa vào trên ghế ngồi bằng da thật chuyển đề tài nói tiếp, Diệp Vinh đệ cậu cũng biết, cái khu vực nhà ở đó đúng là khu vô giá ở thành phố, nhưng mà cậu một thời gian nữa rất nhanh sẽ thành người trong nhà rồi, chúng ta nếu đã là người một nhà không nói hai lời, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu thua thiệt, như vậy đi, cậu chỉ cần cho tôi bảy phần tiền phòng, phòng này sẽ là của cậu. Chu Hồng Quang một bộ dáng vẻ sảng khoái nói, Mà nghe xong lời nói của Chu Hồng Quang, ánh mắt của Diệp hoàn toàn nhất thời chính là lóe lên. Chu Hồng Quang thật không hổ là con cáo già nổi danh. Thời điểm lúc trước cô nói, ý của cô là trực tiếp muốn căn nhà này, hiện tại hắn lại có thể trộng đổi khái niệm, muốn bán cho cô. Chu Hồng Quang cái con cáo già này, làm sao lại không biết, coi như chỉ là chiết khấu 70% thôi thì đối với người thường mà nói đó cũng là một khoản tiền vô cùng lớn rồi. Nhưng mà Trên mặt của Diệp Oản Oản lại không có quá nhiều tâm tình, khóe miệng kéo lên một đường cong. Cô chỉ biết tên Chu Hồng Quang này tuyệt đối sẽ không phục hậu mà tuân thủ cam kết với cô như vậy. Bất quá, vậy thì như thế nào chứ? Chu Hồng Quang nghĩ muốn nhìn thấy sắc mặt đối phương đại biến, nhưng lại phát hiện trên mặt của Diệp Oản Oản không có chút nào tức giận cùng vẻ không cam lòng, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. vất quá trên mặt vẫn là bộ dạng trung hậu già nhân giả nghĩa kia nói, "Cậu yên tâm đi, hiệp nghị tôi đều nghĩ tốt rồi, phòng này tôi nhất định sẽ giữ lại cho cậu." Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày nụ cười nơi khóe miệng càng đậm hơn, cặp con ngươi nhiếp nhân tâm kia nhấc lên, lướt qua gương mặt rối trá giả đùa của Chu Hồng Quang kia đáp lại, "Vậy thì cảm ơn Chu tổng." Chu Hồng Quang trong lúc nhất thời có chút không hiểu Diệp Oản Oản rốt cuộc là muốn làm gì. vất quá nhiều năm đã rèn luyện qua, để cho hắn đem tâm tư của mình giấu đến cực sâu, hắn ra vẻ lãnh đạm bình tĩnh cười cười, ngay sau đó lại cầm một phần hợp đồng đưa cho cô, "Chức vị của cậu tôi cũng đã giúp cậu sắp xếp xong xuôi rồi, hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của cậu mà làm, cậu nhìn thử một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta hôm nay có thể ký hợp đồng ngay lập tức." "Ồ vậy thì thật là để cho trung tổng phí tâm rồi." Nói xong Diệp Oản Oản liền cầm hợp đồng lên nhìn một cái, chỉ mới vừa lật tới trang thứ nhất, hai con ngươi của Diệp Oản Oản liền hơi hơi nheo lại. Cái này căn bản cũng không phải là hợp đồng với giải trí Hoàn Cầu, mà là hợp đồng làm người đại diện cho một công ty giải trí dưới cờ của Hoàn Cầu, công ty truyền thông Quang Diệu. Giải trí Hoàn Cầu dưới đó có rất nhiều công ty con, thực lực của truyền thông Quang Diệu là yếu nhất. Dưới cờ duy nhất chỉ có cung hút thủ hạ mang danh nghệ sĩ dưới chứng của Chu Văn Vân, có thể nói là con cờ duy nhất của Chu Văn Vân. Chu Hồng Quang lời nói thành phần mở miệng nói, tình cảnh hiện nay của Quang Diệu đúng là có chút chật vật, cơ hội toàn bộ công ty đều chỉ dựa vào một cá nhân nghệ sĩ để chống giữ, thật sự là làm cho tôi rất đau đầu. Mà Diệp Bạch, biểu hiện lần này của cậu đúng là làm tôi phi thường kinh ngạc, Tôi thật trọng suy tính rất lâu mới quyết định đem trọng trách này giao cho cậu nha, tôi tin tưởng lấy năng lực của cậu nhất định có thể dẫn quang diệu đi ra hoàn cảnh khó khăn. Ngón tay của Diệp Hoãn oản nhẹ nhàng gõ vào ly trà bằng sứ nghe xong trong lòng liên tục cười lạnh. Không hổ là Chu Hồng Quang, lại có thể đem cô Lưu Đài nói đến dễ nghe như vậy. Cha cô cùng với Chu Hồng Quang tranh đấu đã nhiều năm. Cô sớm đã biết rõ Chu Hồng Quang là người xảo trá. Trong vòng giải trí này nổi danh là người khẩu Phật tâm xà, luôn bày một khuôn mặt tươi cười nhưng lại có thể đem người khác vướng phải cái bẫy của hắn rồi không còn sót lại miếng xương nào cả. Những trò lừa bịp như thế này của Chu Hồng Quang cô sao lại không đoán được chứ? Chu Hồng Quang chẳng qua chỉ là thấy cô lần này ứng đối hoàn mỹ, vừa muốn dùng cô lại sợ khống chế không được cô, cho nên hắn tự nhiên muốn cho cô một cái hạng mã y. Tuân nữ còn thiết kế rất nhiều thủ đoạn để có thể kềm chế được cô. Thấy Diệp hoàn toàn không nói lời nào, Chu Hồng Quang lại đưa một sấp tài liệu thật dày đi qua rồi nói, "Tôi đã gia lệch cho bên Quang Diệu để cho các bộ phận toàn lực phối hợp với công việc của cô." Mặt khác, tất cả nghệ sĩ các của Quang Diệu ngoại trừ Cung Húc, hắn là một mực đi theo Văn Văn lão nhân rồi, nếu nửa đường đổi người đại diện thì không tốt cho lắm, những người khác cậu đều có thể tùy ý lựa chọn. Tôi cho cậu quyền hạn lớn nhất À, tùy ý chọn Toàn bộ quang diệu ngoại trừ cung hút Không có nghệ sĩ nào có thể làm việc được nữa Vậy cô có thể chọn ai đây Diệp hoàn toàn cũng không muốn Cùng chú Hồng Quang lão cáo Già này dài dòng làm gì nữa Chỉ là cầm lên danh sách mà chú Hồng Quang Đã chuẩn bị cho cô lên không nhanh Không chậm lật xem Ở trong một trồng tài liệu đó Căn bản không có một người được xem là nghệ sĩ Chú Hồng Quang ngoài miệng nói phóng khoáng thế thôi nhưng trên thực tế khắp nơi đều tạo chứng ngại để làm ngáng chân cô. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà lật từng tờ một. Ngay tại thời điểm cô lật tới một trang cuối cùng, ngón tay hơi dừng lại một chút, ánh mắt lặng lẽ rơi vào cái một cái tên ấn trong góc kia. Lạc Thần, 21 tuổi, học viên của trường điện ảnh đào tạo chuyên nghiệp tại Đế Đô, cho ra đời tác phẩm tiêu biểu Kinh Long. Đối với cái tên Lạc Thần này, Diệp Oản Oản hơi có chút ấn tượng. bởi vì cô rất mê võ hiệp cho nên tất nhiên sẽ xem qua phim truyền hình võ hiệp kinh điển Kinh Long. Nếu như cô nhớ không lầm thì cái tên Lạc Thần này năm 18 tuổi đã xuất đạo rồi, trong Kinh Long đóng vai nam phản diện thứ hai, nhân vật đại BOSS, một đêm liền bùng nổ. Khởi điểm như vậy, cộng thêm giá trị nhan sắc, võ môn thuật bùng xôi gió tiến vào giới giải trí nhưng sau đó chẳng biết tại sao lại bật vô âm tín. Phần sơ lược lý lịch của Lạc Thần đơn giản đáng thương, ngoại trừ Kinh Long là một tác phẩm duy nhất được mọi người biết đến thì từ khi vào nghề đã 3 năm ngay cả một vai nhân vật quần chúng cũng chưa từng có. Phần sơ lược lý lịch này điểm sáng duy nhất chỉ có tấm hình của anh ta mà thôi. Trong tấm ảnh, dưới ánh trời chiều trên bãi tập, thiếu niên mặc áo T-shirt màu trắng cùng quần jean ngồi ở trên lan can đón gió, nhìn vô cùng sạch sẽ. chất tóc mềm mại được thổi bay trong gió trông có chút xúc xích, trong con mắt tràn đầy vẻ bồng bột, tinh thần phấn chấn. Với giá trị nhan sắc và khí chất như thế này, Lạc Thần đã từng mang danh hiệu mối tình đầu quốc dân. Chỉ tiếc là 3 năm vật vô âm tín đã sớm để cho danh hiệu mối tình đầu quốc dân bị mọi người quên lãng. Theo lẽ thường mà nói, với một diễn biến quá mờ nhạt như vậy căn bản không có khả năng trong vòng một khoảng thời gian ngắn có thể làm người khác chú ý nhiều đến mình, cho nên Lạc Thần sẽ không thể giúp Diệp Oản Oản kiếm đầy tiền ngay lập tức được. Nhưng thời điểm Diệp Oản Oản nhìn đến tên phụ Lạc Thần, đáy mắt lại lóe lên một nụ cười. Cô sớm đã đoán được Chu Hồng Quang sẽ không an bài cho cô ở lại tổng công ty, cũng sẽ không để cho cô đi tới nơi nào tốt đẹp cả. Cho nên cô liền đoán được Chu Hồng Quang sẽ đem cô đưa đi, lưu đài, đến nơi cằn cỗi không có nhân tài, truyền thông quang diệu. Mà đẹp hoàn toàn từ đầu đến cuối ngay cả nghệ sĩ số 1 cũng bỏ qua, người cô muốn chính là Lạc Thần. Dựa theo trí nhớ của cô, không lâu sau, Lạc Thần sẽ có một cơ hội lần nữa tỏa sáng. Nếu cơ hội này chỉ cần cô nắm thật tốt thì có thể để cho Lạc Thần lần nữa trở thành một hiện tượng mới trong giới showbiz. Nhưng trong ký ức kiếp trước của cô, Lạc Thần chẳng biết tại sao bỏ lỡ cơ hội này, tựa như khi hắn 18 tuổi, thời điểm đang nổi tiếng nhất lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Sau đó, hai chữ Lạc Thần này liền không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nữa. Bất quá lần này cô sẽ không dễ dàng để cho Lạc Thần bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được. Cô sẽ để cho Lạc Thần một lần được phép sạch toàn bộ giới giải trí. Nghĩ tới đây, Ngón tay của Diệp Hoản Hoàn chỉ vào tập tài liệu dừng lại ngay tên của Lạc Thần, trực tiếp mở miệng nói: "Tôi muốn anh ta." Chu Vầng Quang thuận theo ngón tay của Diệp Hoản Hoàn chỉ đích nhìn sang, trên mặt xẹt qua vẻ ngoài ý hús: "Cậu xác định đây là người cậu muốn sao?" Chu Vầng Quang hơi kinh ngạc vì sự lựa chọn của Diệp Hoản Hoàn, vẻ tí của truyền thông quanh diệu không có mấy ai lên được sân khấu. Quá, Diệp Bản Bản hoàn toàn chọn người này so với người khác càng trong suốt hơn, ngay cả chính bản thân ông ta cũng đã quên mất có một người tồn tại như vậy rồi. Xác định, Diệp Bản Bản không chút nào muốn thay đổi ý kiến của mình. Chu Hồng Quang thấy cô thái độ kiên quyết, trong lòng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Trước kia nhìn cô có thể xử lý tốt chuyện của Hàn Thiên Vũ, ông ta còn tưởng là Diệp Bạch này có khả năng lớn, bây giờ xem ra Mặc dù là có chút năng lực nhưng nhãn lực nhìn người kém quá nhiều. Tên nghệ sĩ này ông ta chưa từng nghe qua, hình như từng nổi tiếng thông qua một bộ phim võ hiệp nhưng sau đó lại không có tham gia bất kỳ tác phẩm nào nữa, hoàn toàn không có chút hào quang nào cả, chẳng qua chỉ có một gương mặt đẹp mà thôi. Trong giới giải trí dáng dấp đẹp mắt có quá nhiều người rồi, hàng năm người giống như anh ta không biết bị dìm chết biết bao nhiêu lần. Diệp Bạch này cuối cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, nhuệ khí có thừa nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Chu Hồng Quang vốn có ý định để cho mình chịu thiệt một chút, cho nên đối với cái kết quả này ngược lại khá giống với những gì mà ông ta mong muốn, vì vậy ông ta cũng không muốn đưa ra lời khuyên. Bút lớn vung lên một cái, trực tiếp ở trên một phần văn kiện ký tên lên, "Được, người này hiện tại liền thuộc về cậu rồi." Cậu cầm lấy cái này, trực tiếp đi tìm Văn Văn làm thủ tục, bản giao là có thể hợp tác với cậu ta. Diệp hoàn toàn đồng dạng ở trên hiệp ước ký xuống tên của mình, tạ ơn Chu tổng. Phòng làm việc của cậu tôi đã để cho người xử lý thỏa đáng, nhà trọ nhân viên tất cả đều là đãi ngộ cấp cao. Hôm nay cậu liền có thể tới nhìn một chút, nếu như có chỗ nào không hài lòng cứ thoải mái đề cập với tôi. Chu Hồng Quang nâng cao bộ bia của mình, em một trùng chìa khóa đặt ở trước mặt Diệp Hoàn Hoàn mở miệng cười nói, "Ha ha, Diệp Bạch, làm rất tốt. Tôi kỳ vọng rất lớn ở cậu nha, cố gắng lên." Diệp Hoàn Hoàn nhận lấy chìa khóa, liếc nhìn mấy chữ mạ vàng trên chìa khóa. "Vạn cảnh danh uyển." Về phòng trọ, chung hồng quang ngược lại không có lừa cô, đúng là nhà trọ cho nhân viên tốt nhất hoàn cầu, không ít kim bài. Người đại diện cùng Minh Tinh tai to mặt lớn điều ở đây. Thời điểm Hàn Thiên Vũ muốn tránh dư luận cũng ở bên đây một thời gian. Hôm nay cô muốn đi nhìn nhà trọ một chút, nghỉ ngơi rồi hãy nói đến chuyện tiếp theo. Căn cứ vào khoảng thời gian này mà cô quan sát được, Tư gia Hàn quả thật giống như thật sự làm theo cam kết của anh với cô, hoàn toàn không có nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cô cả, nhưng chuyện dọn ra khỏi Cẩm Viên là chuyện lớn, cho nên cô không có nắm chắc chuyện đó có thành công hay không. Đi ra khỏi cao ốc Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản trước tiên muốn thử thăm dò tâm tư của Tư Giả Hàn bằng cách gửi đi một tin nhắn ngắn. "Anh yêu à, ngày hôm nay em đã đi đến hoàn cầu, công tác đã giải quyết sắp xếp xong rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm. Vì vậy việc tiếp tục ở chỗ của anh có chút không tiện lắm, cho nên em phòng trừng có thể sẽ chuyển tới nhà cho nhân viên bên kia để ở." Bình thường cô gửi tin nhắn qua Tư gia Hàn đều rất nhanh sẽ trả lời lại với cô, nhưng lần này lại giống như đá chìm đáy biển, chậm chạp mãi mà không có bất kỳ dấu hiệu trả lời nào cả. Chờ thật lâu đều không đợi được tin nhắn phản hồi, Diệp Bản oẳn lại gửi cho Hứa Dịch một tin nhắn, "Trợ lý Hứa, Tư gia Hàn đang làm gì vậy? Tôi mới vừa gửi cho anh ấy một cái tin nhắn, anh ấy đã nhìn thấy hay chưa vậy?" Một lát sau, Hứa Dịch trả lời cô Ngài ấy đang mở cuộc họp, mới vừa rồi có nhìn điện thoại di động, chắc là đã thấy được rồi đó. Bà cô nhỏ của tôi ơi, cô gửi cho ngài ấy tin gì vậy? Mặc dù Hứa Dịch không có nói tư giả hẳn sau khi thấy tin nhắn của cô có phản ứng gì, nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói của Hứa Dịch, cô cũng có thể đoán được rồi. Quả nhiên là tức giận. Diệp Oản oản đỡ trán, khẽ thở dài. Cô cũng không có cách nào khác. Dù sao cũng là người đại diện cho nên không thể ở cách nghệ sĩ quá xa, rất nhiều người đại diện thậm chí là cùng với nghệ sĩ của mình ở chung một chỗ để có thể tùy thời ứng phó những loại tình huống đột ngột phát sinh, cho nên việc cô ở lại cẩm viên thật sự không thuận tiện. Cô sớm một gì cũng phải đi nên bước thông báo này cho tứ giả Hàn khẳng định là không tránh khỏi. Ai, lần trước cô đã dùng hoa hồng rồi, lần này cô nên dùng tài năng gì để uất lông cho tốt đây? Diệp Bản Oản suy nghĩ hồi lâu rồi trở về Cẩm Viên một chuyến, sau đó lại đi một chuyến đến siêu thị để mua đồ. Mua đồ xong, Diệp Bản Oản tính toán đã sắp đến giờ tan việc rồi, lần nữa bắt xe đi đến tập đoàn Tư Thị. Thư ký đã có ấn tượng khác sâu với cô cho nên vừa nhìn thấy cô, ánh mắt liền sáng lên. "Diệp tiên sinh, ngài tìm Tư tổng sao?" "Tư tổng đang có hội nghị, cũng sắp xong rồi. Tôi đưa ngài đi lên." Diệp Bản Oản thiếu chút nữa bị ánh sáng cháy hừng hực trong mắt thư ký kia chọc cho mù mắt, khóe miệng nhỏ cong lên, lễ phép gật đầu một cái đáp lại, "Cảm ơn cô." Sau khi lên lầu, thư ký trực tiếp dẫn cô đến khu vực đối diện với phòng họp nơi nhân viên có thể ngồi đợi, "Tư tổng hẳn sẽ kết thúc cuộc họp ngay thôi, hay là ngài ở bên này chờ chút đi." "Được." Diệp Bản Oản gật đầu một cái, đem đồ trong tay để xuống. Sau đó theo bản năng hướng phòng họp nhìn qua. Theo phương hướng này, cô dễ dàng nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy Tư giả Hàn đang họp. Tư giả Hàn mặt như mang một lớp băng sương đang cùng mọi người nói chuyện dường như phát hiện ra cô, ánh mắt dừng lại trên người cô trong chớp mắt. Diệp Hoàn Hoàn đang muốn vẫy tay chào hỏi, Tư giả Hàn đã đem tầm mắt dịch chuyển ra chỗ khác rồi. Thư ký tự nhiên không thể bỏ khách quý qua một bên được cho nên liền ở bên cạnh chăm sóc. Đồng thời một mực lén lén quan sát anh ta. Đàn ông đẹp như tranh vẽ, da thịt so với phụ nữ còn tốt hơn, gò má hoàn mỹ không một tì vết quả thật là giống như một tác phẩm nghệ thuật. Giờ phút này đương nhiên người trống càm, hơi có chút ưu sầu mà nhìn chằm chằm về phía phòng họp. Thư ký thấy vậy không khỏi muốn lên tiếng hỏi thăm: "Diệp tiên sinh, tôi thấy tâm tình ngài hôm nay giống như không tốt lắm, có chuyện gì xảy ra sao?" Thanh niên nhìn chằm chằm mỹ nhân cao quý lạnh lùng bên trong phòng họp, khẽ thở dài đáp, "Đúng vậy, tâm tình tôi không tốt lắm, ba nhà cô đang cùng tôi giận dỗi đấy." Thư ký, "Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com."